Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn, tội ác phải trả giá. Khi tôi chuyển đến một thị trấn nhỏ vùng biên giới, bà cô ruột của tôi lại từ đó rời về Hà Nội với đứa con gái duy nhất vừa lấy chồng. Bởi thế, bà để lại cho tôi căn nhà với giá rất rẻ, hầu như việc lấy tiền chỉ là một sự tượng trưng. Nhà của cô tôi là một trong sáu căn nhà xây áp tường nhau, kéo một việt dài ven phố bờ sông. Cô tôi bảo, dãy nhà này là của một hoa kiều làm nghề thầu khoán, được xây vào cuối thời kháng pháp, rồi bán lại cho các chủ, mỗi căn giá bốn lạng vàng. Sáu căn nhà giống nhau như sáu giọt nước, tất cả đều là nhà một tầng, lợp ngói máng rất cao. Mái trước dốc, mái sau thoai thoải kéo dài cho tới sân nhà bếp. Nhà nào cũng có một cửa ra vào và hai cửa sổ lớn cánh bằng gỗ lắp có thể mở cửa bán hàng. Mỗi nhà có hai buồng và một gian gác xếp bằng gỗ lim. Trên khoảng tường cao áp mái, người ta đục một lỗ cửa đắp hình hoa thị. Do lỗ cửa này, những câu chuyện trong nhà không thể che giấu được người bên cạnh. Khi tôi dọn đến, ô cửa bên trái đã bị chát kín từ lâu. Lớp vữa khô còn in rõ những nhát bay vụng về. Cô cửa tường bên phải vẫn để ngỏ, cô tôi giải thích. Cái cửa kia thông sang gian gác nhà Lý Ung, nên phải chát kín đi. Lão ấy mặt rơi tai chuột, gian xảo lắm, còn cái cửa này, cứ để nguyên cũng được. Bên ấy là nhà chú Lý Xuân, chú ấy là người hiền lành, ngay thật. Vợ tôi im lặng nhìn tôi, tôi mỉm cười. Thế là ta có hai hàng xóm trái màu đấy, nhớ lời cô dặn mà xem xét. Cô tôi còn dặn dò chúng tôi một lô kinh nghiệm sống, cách xử thế, những việc linh tinh, những nhân vật đáng chú ý ở cái phố miền Sơn Cước mà bà đã sống quá nửa cuộc đời. Sau đó, cô đi xem xét lại toàn bộ căn nhà với vẻ bịn diện, rồi bảo tôi đưa ra gà. Khi làn khói trắng của con tàu tắt dần giữa các vách đá, tôi quay lại thị trấn. Con đường bụi mờ mờ trải dưới chân tôi việt sơn dài hoang dã. Một nỗi lo âu mơ hồ đè nặng trong tim, tôi sắp sửa sống ở một vùng đất mới, với những con người mới. Không có ai quen thuộc ở nơi đây. Phải, mối quan hệ lớn nhất bây giờ là quan hệ với những người hàng xóm. Chiều hôm ấy, cơm xong tôi lững thững ra sân. Trời êm ả, mùi hoa móng rồng ở bức tường sau bếp tỏa ra thơm nức. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn những vách núi rực nắng trồng chất ở chân trời phía tây tiếng một người bất chợt cất lên. Anh chị mới đến ở đây à? Tôi quay lại. Bên kia hàng rào trồng đậu đũa, một người đàn ông tươi cười nhìn tôi, hàm răng lấp lánh. Ngày tức khắc, tôi hiểu đó chính là Lý Xuân. Tôi vồn vã trả lời. Chúng tôi mới chuyển công tác lên đây. Cô tôi để lại cho cái nhà này. Người đàn ông gật đầu lia lia. Ồ, lên đây ở cho vui. Anh em áo ngắn cả mà. Trước bà nở với nhà tôi cũng quý nhau lắm. Chúng tôi cùng giới thiệu tên mình. Người hàng xóm gương mặt đỏ hồng, tươi tắn. Mái đầu cắt ngắn trên cổ vạm vỡ. ngực rộng, tấm thân rắn chắc nổi lên những bắp thịt, như những múi thừng. Anh ta cởi bộ quần áo thợ ra, bỏ mũ đập cho sạch bụi, rồi ngồi xuống gốc một cây liễu cưa cụt làm ghế. Mặt gỗ ngồi nhiều đã nhẵn bóng, nhưng ở nơi gốc cây, chồi non đâm tủa lên một đuôi công xanh mướt. Lý Xuân ngồi trên chiếc ghế tự tạo đó, với dáng điệu của một ông vua ngồi lên ngai vàng của mình. Anh ta vừa phe phẩy chiếc mũ, vừa khoan khoái ngắm nhìn vườn tược, khóm đậu xum xuê, và những vòi hoa tím nhạt nở lốm đốm khắp hàng rào. Vẻ mặt mãn nguyện hồn nhiên của anh ta làm tôi có thiện cảm. Ít ra thì mình cũng đã có một người hàng xóm tin cậy được, tôi thầm nghĩ. Trong bếp nhà Lý Xuân một phụ nữ bưng mâm cơm bước ra, người đàn ông quay lại nhìn vợ đon đả. à phượng này anh chị Ngọc ở dưới xuôi mới lên ở bên thím nở, hàng xóm mới của nhà mình đấy. người đàn bà khẽ cúi chào rồi bước thẳng lên nhà trên. tôi cảm thấy trong dáng điệu của chị ta có ẩn dấu một vẻ kinh kiệu kín đáo. lát sau người vợ cất tiếng gọi lên ăn cơm Lý Xuân à. anh chồng nhổm dậy. Để tôi xây xong cối bột đã nhé. Vừa dứt lời, anh ta chạy vào bếp, khuôn một chiếc cối đá cỡ đại ra sân. Xong, lại bê ra một thúng gạo ngâm và một son nước. Ngồi lên gốc liễu, anh ta chạm hai chân ôm lấy chiếc cối, cầm cần tay. Thế rồi, một tay rội nước, vun gạo, một tay quay vèo vèo liên tục. Chỉ độ một giờ sau, Lý Xuân đã xây xong cối bột. Anh ta đứng dậy nhìn tôi cười hề hà. Tôi là thợ cơ khí của thị trấn, tối về làm bánh cải thiện thêm. Anh thấy không, tôi làm trong chớp mắt là xong thôi mà. Tôi gật đầu đồng tình với người đàn ông tràn trẻ sức sống đó. Lý Xuân cất dọn mọi thứ, rồi lại ra giếng tắm. Sau tiếng rội ào ào là tiếng anh hàng xóm gọi vợ. a Phượng, tôi xay xong bột rồi, đi ăn cơm thôi. Rồi khi vào nhà... Tôi đã thấy cái bóng đồ sộ của anh ta in giữa khung cửa đang mở, giống như bóng của một con gấu rừng. Suốt bữa ăn không nghe người vợ nói năng gì. Chỉ có tiếng bát đũa va chạm lách cách và tiếng anh chồng thỉnh thoảng lại sốt sắng rục. kia, mình ăn đi chứ? Ăn đi kẹo ốm. Trước đây, quan hệ của cô tôi với nhà hàng xóm bên trái là Lý Ung có lẽ không mặn mà cho lắm. Vì vậy không những ô cửa hoa thị trên nóc tường áp mái bị chẹt kín. Mà đến hàng rào, ngăn cách phần sân của hai nhà cũng được bịt bùng bằng mọi thứ ván gỗ, mảnh tôn dì và những đồ vật linh tinh khác. Hàng rào chứa ngại ấy trông xấu xí đến tức cả mắt, đối lập hẳn với hàng rậu thông sang nhà Lý Xuân, được răng bằng vài chéo nứa gài cánh xẻ, dây đậu leo xanh dờn, hoa tím nở lung linh như bươm bướm. bướm. Tôi có ý định tháo rỡ hàng rào cồng cành giữa nhà mình và nhà Lý Ung. Trước tiên là để quan hệ giữa hai nhà bớt căng thẳng. Sau đó là làm một hàng rậu trồng dây leo cho mát mắt. Tôi sang gặp Lý Ung, người hàng xóm thứ hai. Đó là một người đàn ông thấp bé tuổi trạc 40. Đúng như cô tôi đã nói, hình dung ông ta có phần kỳ dị. Mặt Lý Ung nhỏ quắt queo, đôi tai mỏng và nhọn bám vào hai bên đầu như đôi tai chuột. Chúng tôi làm quen và nói chuyện cầm chừng trái với Lý Xuân, Lý Ung ít cười mở. Ông ta đắn đo từng câu nói, cặp mắt nhỏ đưa đẩy luôn luôn về phía quầy bày những con vịt quay bóng loáng. Nhà Lý Ung hơi tối vì những đồ vật kề chen chúc, tủ đứng, giường nằm, bàn ăn cho khách, toàn là những loại đồ sộ bằng gỗ gụ hoặc lát chun, trên gác xếp, góc trong cùng giáp với nơi mái ngói chụp xuống bức tường chắn đỡ. Một chiếc bàn thờ lót sa tanh đỏ kê ngay ngắn. Trên bàn thờ dựng một bài vị để chữ Hán, bát hương, vài quyển sách bọc da ám khói và mấy quyển mau tuyển đỏ chói. Tôi nói chuyện với ông ta khá lâu, nhưng mối quan hệ cũng không tiến triển được bao nhiêu, vì lý ung kín như một cái hũ nút. Rốt cuộc, tôi đành phải nói tới việc phá rỡ hàng rào, với ý nghĩ rằng mình đang làm một chuyện vô ích. Đúng như tôi phỏng đoán. Người hàng xóm từ chối. Ông ta đưa ra một lô lý do quanh quẩn mà tôi không hiểu nổi. Sau cùng, tôi đành thất bại ra về. Cái hàng rào vẫn cứ sừng sững giữa hai mảnh đất, thô kệch và xấu xí, ngăn cách đời sống của gia đình tôi với người hàng xóm Hoa Kiều ở phía bên trái. Cũng từ dạo đó tôi không để ý đến ông ta nữa. Chỉ có đôi dịp chuyện trò với những người cùng phố, họ cho tôi biết Lý Ung rất giàu và khôn khéo. Dân Hoa Kiều ở thị trấn này nể sợ ông ta. Ông ta sống ở đây rất lâu với đứa con gái, còn người vợ chưa thấy mặt bao giờ. Đứa con gái Lý Ung tôi nhìn thấy luôn. Nó giống ông ta như tạc, khuôn mặt và đôi tai bé quắt, con mắt nhìn lầm lì, bí ẩn. Hàng đậu đũa đã được hái lứa đầu tiên. Những chùm quả mềm mại thả dọc bờ đậu, tươi mởm. Quan hệ giữa gia đình tôi và nhà Lý Xuân cũng gắn bó thêm một mức. Chiều nào ở hai bên sân chúng tôi cũng ngồi trò chuyện, những câu chuyện về sự làm ăn, sinh hoạt thường kỳ trong phố. Khi nào có trà ngon, Lý Xuân mời tôi sang ngồi bên gốc liễu cụt uống nước. Tôi chỉ cần bước nhẹ qua kẽ hở của hàng đậu đúa là tới nơi. Còn nếu tôi mua được cà phê, thế nào tôi cũng bày bộ tách sứ giang Tây của cô tôi để lại, với hai chiếc phin pha sáng loáng mời anh hàng xóm sang thưởng thức. Và Lý Xuân chỉ co chân bước một bước là vượt qua hàng rào, ngồi vào chiếu với tôi. Đứa con trai tôi rất quyến luyến Lý Xuân. Anh ta cũng quý thằng bé. Buổi tối làm bánh rán, Lý Xuân thường giành viên bột cuối cùng nặn thành con chim, con cá, chiếc đùi gà hoặc quả đào rán phồng lên đem cho thằng bé. Đôi khi, tôi bắt gặp anh ta bế nó lên đùi, vụn về ve vuốt. Cháu ngoan! Cháu có muốn làm con nuôi chú không? Lý Xuân lấy vợ đã 9 năm mà chưa có con. Tôi biết anh ta đang khao khát được làm bố. Khi nào có con, tôi sẽ đóng cho nó một con ngựa gỗ có lắp chuông. Khi nào có con, tôi sẽ gửi mua cho nó chiếc xe đẩy bánh bọc cao su thật tốt. Người bà con của tôi bên Trung Quốc đã hứa mua hộ. Khi nào tôi có, anh ta thường nói với tôi nhiều vậy. Vợ Lý Xuân mắc chứng bệnh gì đó không rõ. Không thấy chị ta đi làm. Công việc của chị ta trong một ngày chỉ là đi chợ, nấu hai bữa cơm và buổi tối giao bánh cho nhà hàng. Mỗi ngày A Phượng phải ăn một lạng giò hoặc hai lạng vịt quay. Lý Xuân bao giờ cũng nhường thức ăn cho vợ, còn bản thân anh ta thì chỉ ít dầu hoặc một tô rau bí xào cũng vả hết sáu bảy bát cơm. kia mình ăn đi, chả quế của gì sáu xìu đấy. kia mình ăn đi, vịt ông Lý Ung quay mới ra lò. Ngày nào tôi cũng nghe người chồng nhắc lại cái điệp khúc ấy vào bữa cơm. Chị vợ điềm nhiên hưởng thụ sự chăm sóc đó, với một vẻ im lặng nửa hồn nhiên nửa điệu bộ. Hàng tóc mai cắt bằng xóa xuống chán, như một tấm mảnh bên trên cặp mắt một mí long lanh. A Phượng có cái vẻ đẹp của các cô gái vẽ trên hộp phấn rôm Thượng Hải ngày trước. Không hiểu sao tôi thiếu thiện cảm với chị ta, cả vợ và đứa con trai tôi cũng vậy. Các buổi sáng chủ nhật, Lý Xuân đều rủ tôi đi làm dẫy. Bắt trước anh ta, tôi cũng vỡ một vạt đất trồng sắn vào củ mỡ. Lý Xuân bày cho tôi cách bảy đá, đốt cây, gỡ mầm củ. Đôi cánh tay của anh ta cầm cuốc vung lên, nhịp nhàng và mạnh mẽ. Trong nắng sớm, tấm thân lực lưỡng của Lý Xuân ngả bóng dài trên nương sắn. Tôi ngắm nhìn và lại hình dung đến lúc anh ngồi trước chào bánh. Bàn tay khéo léo vò những viên bánh tròn rắc vừng, lanh lẹn và tế nhị như đôi tay của một người đàn bà. Lòng tôi tràn ngập niềm yêu mến với con người ấy. Con người sinh ra để lao động nuôi dưỡng cuộc đời. Xong việc Lý Xuân rủ tôi ngồi nghỉ hút thuốc. Cả hai chúng tôi đều im lặng hồi lâu, miệng không ngừng nhả khói. Mắt liêm diêm tận hưởng mùi vị của thứ thuốc sợi vàng tầm mật ong. Trước mặt chúng tôi... Nương dẫy trải một màu xanh ngút ngát Màu xanh cây lá phản chiếu trong ánh mắt của Lý Xuân Khiến nó trở nên mơ màng. Anh ta ngước nhìn dài núi trùng điệp Là một màu lam nhạt lên chân trời biên giới Và bỗng cất tiếng hát Lý Xuân hát bằng tiếng hoa Tiếng của tổ quốc anh ta Mắt anh ta nhìn xa xôi Dừng dứt Giai điệu của bài ca bay lên như cánh chim Rồi lượn lờ hạ dần xuống Lát sau Tưởng chừng sắp sửa tắt đến nơi, nó lại vọt lên đột ngột như một đỉnh núi cao bỗng hiện lên phía trước con đường. Tôi nghe tiếng hát buồn buồn của Lý Xuân và thấy hiện ra trước mắt mình một vùng đất bao la tuyết phủ, những xóm mặt thưa thớt, những ngôi nhà đắp bằng đất, những bầy chim sứ lạnh bay chậm chậm, vừa bay vừa cất tiếng kêu trên dải đồng bằng xa tắp. Năm tháng bình yên trôi, nhưng cuộc sống của Hoa Kiều trong thị trấn bỗng nhiên bị xáo động cuộc cách mạng văn hóa vô sản ở Trung Quốc ảnh hưởng tới tận nơi đây. Nhóm hoa kiều xôn xao, họ nhận tác phẩm Mao Trạch Đông đọc và thảo luận. vài người bỏ về nước, lại một số người khác vượt biên giới sang. Một buổi sớm rét mướt, công an biên phòng tìm thấy hai xác chết của người hoa nằm trong một am nhỏ thờ thần ở ven rừng. cả hai đều bị đâm nát mặt. trong những ngày đó, Lý Xuân có vẻ hốt hoảng. Anh ta ủ rũ và ngơ ngác. Đi làm về, Lý Xuân lùi lũ say bột, không còn ngêu ngao hát nữa. Nhưng trái lại, A Phượng thì sang sái lắm. Ngày nào cũng thấy chị ta sang nhà Lý Ung bàn tán chuyện trò, mặt đầy vẻ quan trọng. trừ những lúc nấu cơm, A Phượng ngồi đọc tác phẩm Mao Trạch Đông. Buổi tối, khi Lý Xuân ăn cơm, chị ta nói lại cho chồng nghe với cái giọng san sát như mảnh bát cọ nhau. Chúng tôi không hiểu được nội dung, chỉ thấy Lý Xuân cắm cúi và cơm hoặc dựng đũa thở dài sườn sượt. Tất cả dân phố đều phấp phòng chờ đợi một cái gì đó không lành sẽ xảy ra trong những người dân gốc hoa. Nhưng may sao, mọi việc êm xuôi, ngày nối ngày qua đi và sự xôn xao lắng dần xuống. Người ta bận làm ăn, kiếm sống, lo toan trăm thứ, nên những cuộc họp riêng để đọc tác phẩm Mao Trạch Đông ít dần và bị lãng quên. Lý Xuân tươi tỉnh trở lại, thỉnh thoảng đã thấy anh ta ngồi trên gốc liễu cụt nhấm nháp chén trà và cất tiếng hát. Nhưng riêng A Phượng vẫn chưa thể trở lại nhịp sống bình thường. Khi Lý Xuân đi làm, chị ta vẫn sang nhà Lý Ung mỗi sáng. Thay vì đọc tác phẩm, chị ta ăn phở chua do chủ nhân thiết đãi. Chuyện đó nghiễm nhiên thành lệ, dân phố xì xào. Đứa con gái Lý Ung nhìn A Phượng với con mắt hàn học kín đáo. Chỉ có Lý Xuân là không hề hay biết. Một buổi sáng trời mưa lớn, cơn mưa đầu hạ rơi ồn ào trên mái ngói. Tôi ngồi viết lại số phích cho tủ sách cơ quan. Một dòng nước từ mái ngói bỗng nhỏ long tong xuống bàn, bắn lên những tấm bìa viết mực nho còn ướt. Tôi vội vã chuyển bàn làm việc tới một góc nhà và leo lên gác xếp sóc lại mảnh ngói vỡ trong bụng. Thầm đoán đây là kết quả trận ném nhau của lũ trẻ trong phố. Trên sàn gác, nước rột động thành vũng. Tôi kiếm một chiếc ghế nhỏ. Khi đứng trên ghế, đầu tôi đã gần chạm tới cây rui. vô tình, tôi đa mắt nhìn vào ô cửa hoa thị thông sang gác nhà Lý Xuân, lúc ấy đã ở ngay trước mặt. Một tia sáng mảnh dọi thẳng từ trên kẽ ngói vào ô cửa trống. Nhờ tia sáng đó, tôi nhìn thấy trên sàn gác nhà Lý Xuân. Trong khoảng tối lờ mờ vì chăn đệm che lấp và những bức gỗ nặng nề vây quanh, hai bóng người lóa thể vặn vẹo như đôi rắn. Ngày tức khắc, tôi nhận ra A Phượng và Lý Ung. Hoảng hốt, tôi tụt xuống ghế lao xuống nhà dưới. Lặng lẽ và câm nín như một kẻ ăn trộm. Sao thế? Sóc lại ngói đi. Vợ tôi ôm đứa con trai ngồi trên giường lá to. Tôi đến bên cô ta, đặt bàn tay lên vai, bóp thật mạnh. Đừng om sòm lên, nước rột nhỏ vào giữa mặt, chờ tạnh mưa mới sửa được. Thấy thái độ lạ lùng của tôi, cô ta im lặng ngay. Buổi tối, tôi kể chuyện cho vợ tôi nghe. Cả hai chúng tôi cùng ngồi lặng hồi lâu, thương xót anh chồng bị lửa dối. Sau trận mưa mở đầu, những cơn mưa mùa hạ gọi nhau ảo ạt kéo đến. Sông suối dâng đẩy trong phút chốc, sóng cuộn ảo ảo. Nỗi lo ngại lớn nhất của những người làm cha mẹ lúc này là nước lũ. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi luôn luôn theo sát đứa con trai, dặn dò, đe dọa nhiều khi mưa quá lớn, nước dâng cao, nó đừng theo bạn ra sông chơi. Nhưng tai họa vẫn cứ đến. Một chiều chúng tôi ngồi phân loại sách cho cơ quan. Trời mới tạnh mưa, nắng le lói chiếu trên mặt đất còn ướt đầm. Đứa con trai tôi nằm vắt chân chữ ngũ Ea đọc tranh chuyện trên giường. Vợ chồng tôi vừa làm, vừa chuyện vặt. chợt vợ tôi sực nhớ tới đống lạc chưa kịp phơi đã gặp nước mưa. Cô ta hớt hải bảo tôi mang ra sân phơi. Tôi đành bỏ dở việc, cào đống lạc ở góc nhà vào thúng đem ra sân. Vợ tôi giải lạc thành lớp mỏng trên sân gạch. Phơi lạc xong, cô ta lại phát hiện ra nửa thúng lạc xấu đã bị trương lên và yêu cầu tôi phải giúp cô ta bóc ngay tức khắc. Thế là tôi đành tặc lưỡi ngồi xuống cầm chiếc kẹp tre tách vỏ lạc. Vừa bóc được độ 10 hạt, một bà cùng phố chạy sộc vào, kêu thất thanh. Chú Ngọc, con chú bị lũ cuốn rồi. Tôi ném chiếc kẹp tre, đứng lên. Trên giường chống ngơ chống ngắt quyển tranh chuyện ném bên mép chiếu. Thằng bé đã bỏ đi từ lâu. Không kịp nói một lời, tôi chạy bổ ra cửa. Tai ủ đi như cối xay nghiền bên trong. Tôi chạy hết phố xuống tới bờ sông, mang máng cảm thấy một người nào đó vừa la khóc vừa chạy theo mình. Chắc đó là vợ tôi. Phía trước bến sông, một đám người tụ tập ồn ào bản tán. Tôi xô vào họ, tìm quanh quất, không thấy con, tôi lại đâm nhào xuống nước. Một người nào đó kéo áo tôi lại. Dòng nước đục ngầu lao đi giữa hai bờ đất. Khủng khiếp như một con chăn gió phóng tới chụp mồi. Chỉ thấy những lượn sóng đục ngầu chồng lên nhau, rú rít. Không tìm được một mảnh áo, một bàn tay chơi với nào được ngoài những đám bọt xoáy tít và những cành củi trôi vùn vụt giữa dòng. Nỗi tuyệt vọng làm tôi như điên loạn. Tôi rằng khỏi bàn tay níu giữ của một người nào đó chạy dọc theo mép nước. Tiếng la khóc của vợ tôi ở phía sau lớn dần lên, bám chặt lấy tôi, khoan sâu vào óc não. Sóng vẫn chập trờn trước mắt tôi như một bầy thú kỳ dị và độc ác. Tưởng như tôi cũng sắp bị nó nuốt chửng vào cái dạ dày hung hiểm kia. Đúng lúc ấy, Lý Xuân hiện ra trước mặt tôi. Anh Ngọc. Anh ta gọi. Tôi đứng lại, mắt hoa lên. Lý Xuân ướt đầm đỉa, tái nhợt, vai vác đứa con trai của tôi. Thấy tôi đứng đỡ đẫn, anh ta cũng đứng lại, bế thằng nhỏ xuống. Tôi đã quay bảy vòng, nó nôn hết nước, bây giờ nó thở được rồi đấy. Lý Xuân nói và trao đứa con nhỏ cho tôi, làn môi nhợt nhạt hé cười, anh nói tiếp. Lúc nãy, nó mở mắt ra gọi, chú Xuân, nó nhận ra tôi. Cổ họng tôi tắc nghẹn, tôi ôm đứa con, nước mắt trào lên. Vợ tôi cũng lao đến ôm thằng bé, chúng tôi khóc và cùng cảm thấy hạnh phúc khi tìm lại được một cuộc sống, một cuộc sống mà còn quý giá hơn cuộc sống của chính mình. Cuộc sống ấy chỉ chút nữa là vĩnh viễn bị đánh mất. Lý Xuân nhìn chúng tôi với ánh mắt ấm áp. Anh ta quay lại lấy bộ quần áo thợ ướt sũng vắt trên thành cầu. Rồi giơ tay chào chúng tôi, anh thông thả đi vào phố. Từ mùa hè năm đó, Lý Xuân trở thành ân nhân của gia đình tôi. Lẽ tất nhiên chúng tôi quý trọng anh hơn trước nhiều. Nhưng Lý Xuân không hề lạm dụng lòng biết ơn đó. Hình như anh coi việc cứu đứa trẻ cũng tự nhiên như việc cuốc đất trồng sắn, tiện kê đinh ốc hay say bột làm bánh. Thằng con trai tôi cuốn quýt anh suốt ngày. Bố Lý Xuân gặp cho con chiếc tàu bay. Bố Lý Xuân bắt cho con con bỏ ngựa. Lý Xuân nhận thằng bé làm con nuôi. Anh ta thường cầm bàn tay bé xíu của nó xoa lên má. Cọ vào chiếc cằm đầy dâu. Ô tay nó xinh ghê. Ôi, tay nó êm như tay con búp bê bằng lụa. Mỗi lần có món ăn ngon, vợ tôi lại sai con đem sang biếu vợ chồng Lý Xuân. Lần nào thằng bé cũng về kể. Bao nhiêu miếng thịt nạc cô A Phượng ăn hết, bố Lý Xuân chỉ gặm xương thôi. Chúng tôi bật cười. Vừa bực, vừa thương con người hỷ xả đó. Tháng năm cứ thế trôi qua. Tôi dần dần có thêm nhiều bạn bè mới, công việc quen thuộc dễ chịu hơn nhiều. Tôi gắn bó từ lúc nào không rõ với cái phố nhỏ miền Sơn Cước này. Lý Xuân vẫn là người hàng xóm tin cẩn, người gần gũi nhất đối với tôi. Có lẽ chúng tôi có thể sống êm thắm như thế mãi nếu không có những biến động. Đầu tiên là những vụ xung đột xảy ra dọc biên giới. Dân công xã Trung Quốc bị kích động chạy sang chiếm đất, gặt trộm lúa phá vỡ những đập nước và mương máng, những vụ giành giật đất đai, đánh lộn bằng gậy gộc, ném đá xảy ra, dội vào thị trấn. dư luận ồn ào, hoa kiều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác lạ, thầm lén và nghi kỵ. đời sống thường ngày của thị trấn trở nên trầm lắng, ủ ê. buổi tối, các cô gái và các chàng trai không còn rủ nhau tới cửa hàng kem hoặc vào thư viện đọc sách. lũ trẻ cũng bớt chạy ra đường họ reo tập trận giả các cánh cửa đóng im ỉm lọt ra vài vệt sáng mọi người sống thu mình lại chờ đợi cái gì đó sẽ xảy ra lý xuân ủ rũ như con chim gãy cánh anh ta buồn bã hơn cả hồi xảy ra vụ cách mạng văn hóa mấy năm trước a phượng thậm thọt chạy sang nhà lý ung suốt ngày thậm chí có bữa chị ta ngồi lì bên nhà lão bán phở chua bàn bạc việc cơ mật không thèm nấu ăn Buổi trưa anh chồng đi làm về, lại cắm cúi rửa nồi thổi cơm. Đứa con trai tôi cũng ít sang nhà bố Lý Xuân hơn trước. Dường như nó cũng linh cảm thấy sự thay đổi trong thái độ của những người lớn. Tình hình mỗi ngày mỗi xấu đi. ban đêm, qua các khe cửa, những bàn tay đen mang truyền đơn kêu gọi thúc ép người hoa về nước. Lý Ung thường có những nhóm người tới thì thầm bàn tán. Mặc dù chính quyền hoạt động tích cực giải thích. Chấn an cho số dân hoa, họ vẫn lục tục bán nhà, thu dọn đồ đạc bỏ về nước. Lý Xuân gầy sọt đi, dâu ria tua tủa. Bộ mặt đỏ hồng tràn trề niềm vui sống của anh giờ đây đỡ đấn, hai hốc mắt trũng xuống, hằn nếp gấp trên mi. Anh không làm bánh nữa, suốt ngày thơ thần ra vào suy tính. Một đêm oi nóng, vợ chồng tôi thao thức không ngủ được. Đột nhiên! Tiếng thì thào gây gắt bên kia tường vẳng sang. Chúng tôi cũng nín lặng nghe. Vợ chồng Lý Xuân cãi nhau. Họ nói tiếng hoa, chúng tôi chỉ hiểu lõm bõm đôi chút. Giọng nói cả hai cùng cố nén nhỏ nhưng rằn dữ. Người tấn công là A Phượng. Chị ta nói liên tục, hùng hổ. Lý Xuân chống đỡ bằng lối nói nhát gừng, lúng búng của anh ta. Sau một lúc đôi co, A Phượng bỗng hét lên một tiếng nhỏ. Rồi hầm hè hỏi một câu gì đó. Lý Xuân lặng im không trả lời. A Phượng thúc hối một lần nữa. Lý Xuân vẫn câm nín. Chúng tôi nghe chị vợ giết lên lần thứ hai và tiếp sau đó những tiếng vỗ đùm đốp, Tiếng đập sen lẫn nhịp thở hồn hển của người đàn bà. A Phượng đánh chồng. Vợ tôi thì thào. Tôi mở mắt trong bóng tối, lắng nghe tiếng động rội sang và tưởng như nhìn thấy bộ mặt người đàn bà tái mét vì tức giận hàng tóc mai dính bết trước chán, cặp mắt một mí long lên điên khùng. chị ta vừa thở hổn hển, vừa tát đôm đóm vào mặt lý xuân. anh chồng hộ pháp đó có lẽ nằm im chịu đòn. chúng tôi không nghe thấy một tiếng động nhỏ nào chứng tỏ anh ta chống đỡ. sau một hồi bạo động, chắc a phượng đã mệt. chị ta thở dốc và nằm vật ra giường. từ những nan gỗ bị dùng mạnh và vang lên khô khan trong bóng tối. sáng hôm sau Lý Xuân đi đâu rất sớm, gần trưa anh ta mới về, vẻ mặt bần thần. Mấy người cùng phố cho tôi biết anh vừa bán non nương sắn. Nghe đâu chỉ được giá răm trăm, nếu để đền vụ nương sắn của anh phải thu ngót hai ngàn. Ngay buổi chiều hôm đó bên nhà Lý Xuân vang lên tiếng đục gỗ chi chát. Tôi biết anh đang đóng hòm chở đồ. Ngày hôm sau A Phượng gọi người tới bán giường, tủ, mấy chiếc ghế tựa và chiếc cối xay bột. Tới cuối tuần họ đã thu xếp xong, Lý Xuân bước qua hàng rậu, sang nhà tôi. "Chào anh chị Ngọc, tôi đi." Anh ta nói, giọng khàn khàn không rõ buồn hay vui. Chúng tôi không dám hỏi han gì thêm, chỉ lặng lẽ pha trà. Đứa con trai nhỏ của tôi bỗng ôm chỏng lấy Lý Xuân. "Thế bố có quay lại đây nữa không? Bố Lý Xuân." Người hàng xóm cầm tay đứa bé, mắt chớp chớp Sau khi uống một chén trà, anh ta bỗng thở dài. Ở đây làm anh đang vui. Tôi không muốn về đâu, nhưng tổ quốc kêu gọi. Mấy tiếng cuối cùng nghe như bị hụt hơi. Lý Xuân lặng im không nói gì thêm nữa. Vợ tôi lấy gói kẹo mè sừng vừa mới gửi mua ở Huế đưa cho Lý Xuân và chúc anh ta đi mạnh khỏe. Lý Xuân đứng dậy chào chúng tôi về. Thân hình vạm vỡ của anh in đầy khuôn cửa. Cái lưng hơi gù gù tạo nên vẻ nhẫn nhịn và cam chịu. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm quen biết, tôi mới nhận thấy lưng anh ta hơi gù. Lý Xuân đi tới hàng đậu. Vào mùa này, những cây đậu đũa đã rụi hết, khô xác ôm quanh các ống rào. Lý Xuân định bước qua hàng rậu về sân. Đột nhiên đứa con trai tôi chạy bổ ra. Bố Lý Xuân ơi, cho con buồng chuối kia nhé, con để chín cây cho chim sáo ăn dần. Thằng bé vừa nói vừa chỉ buồng chuối tiêu ở góc vườn nhà Lý Xuân đang bắt đầu tròn quả. Lý Xuân quay lại cười. Ngay lúc đó tiếng A Phượng cất lên giết gióng. Đừng tưởng bở, chúng tao chỉ về hai tháng rồi lại sang đây thôi. Người đàn bà xanh lét như một con sâu trong bộ quần áo hoa xanh lốm đốm. Mặt chị ta vênh lên nhìn chúng tôi với vẻ ngạo mạn và thách thức. Vợ tôi vội vã mắng con. Thằng bé bỏ chạy đến bên chiếc lồng sáo. Lý Xuân lùi lũi đi về. Đó là kỷ niệm cuối cùng kết thúc một thời gian dài, êm ấm. Tôi tưởng không bao giờ gặp lại người hàng xóm nữa. Nhưng cuộc đời diễn ra ngoài sự tưởng tượng của mỗi chúng ta. Hơn một năm sau ngày Lý Xuân về nước, giặc Trung Quốc đánh ập sang. Chúng đánh vào lúc mọi người ít chuẩn bị nhất. Tháng 2, Tết Nguyên đán vừa đi qua, nhưng mùi hương ngày lễ dằm còn phảng phất. Các xúc thịt ủ dơm trong sọt chưa hết. Nhiều nhà hãy còn bánh nếp, bánh bỏng. Ở vùng núi, mùi vị tết kéo dài theo không khí lành lạnh, bảng lảng hơi sương của mùa xuân. Bật chợt, hai giờ đêm, pháo nổ rần bốn phía. Tiếng động rội vào các vách đá, nhân lên, chùm lấy không gian, phá vỡ sự bình yên trong mọi căn nhà. Một người nào đó ở ngoài phố hét to. Giặc Trung Quốc đánh đến rồi. Giặc Trung Quốc. Chúng tôi bật dậy, thế là bắt đầu cuộc chạy giặc. Vào trong núi, chúng tôi mới kịp nhận ra rằng trong lúc hốt hoảng, chúng tôi đã không mang theo những thứ cần thiết để duy trì đời sống, lương thực, son nồi, bát đũa, dao chặt củi, xô múc nước. Tối hôm đó, một đoàn người bao gồm tôi, cậu bé 15 con ông già giữ thư viện, một bác thợ ngói đã về hưu, những người đàn ông hiếm hoi trong đám dân sơ tán cùng liệu chết quay lại thị trấn. Chúng tôi cứ men theo những lối mòn mà đi. Thoạt đầu còn rẻ rạt, sau rồi chạy hối hả, liều lĩnh. Tiếng súng ở phía đầu thị trấn vẫn nổ từng đợt dài chứng tỏ dân quân chưa rút khỏi trận địa. Họ đang chống trả lại quân địch. Thị trấn chìm trong bóng tối hoang vu. Chúng tôi chia nhau ở cột đèn cuối thị trấn, hẹn sau nửa giờ quay lại cùng đi, rồi ai nấy lần về nhà mình. Tôi mò mẫm mở ổ khóa, rồi trong đêm mò mẫm tìm những thứ cần mang theo. Tiếng súng ở đầu thị trấn bỗng rộ lên quyết liệt rồi sau đó tắt hẳn. Sự im lặng đó đè nặng lên tim tôi, nó báo hiệu phút hiểm nguy đang tới gần. Mồ hôi toát ra ướt đẫm, tôi cuống cuồng gói đồ đạc thành một bó. Sợi dây thừng bỗng nhiên đứt phục. Vừa giờ dẫn tìm hai mối nối, tôi vừa nghe tim mình đập thình thịch. Phút im lặng kéo dài, Rồi đột nhiên một loạt đạn tiểu liên nổ kèm theo tiếng chân chạy rầm rập. Tôi buông gói đồ xuống mở hé cánh cửa nhìn ra phố. Trong làn sáng của lửa đạn, tôi thấy quân địch đen ngịt tràn lên lòng đường. Tôi nhận ra họ ngay, bởi lẽ hình dáng của họ đã quá quen thuộc đối với tôi, người đã sống trên 10 năm trong dãy phố 2/3 là Hoa Kiều. Tôi cuồn gói đồ, chạy ra căn hầm đào dưới cây nhót ngoài vườn. Nấp trong đó, Tôi lắng nghe tiếng súng nổ loạn xạ, tiếng ồn ào ngoài đường vọng vào. Quân địch đã ùa vào các căn nhà. Bóng đen lố nhố in lên vòm trời sáng đục vì những đám cháy ngoài thị trấn hắt lên. Đám đông chuyển động trên mảnh sân nhà tôi và nhà Lý Xuân. Đôi khi, nhờ ánh lửa hồng hồng gợn khói soi dọi, tôi nhìn ra những bộ mặt quen thuộc của thị trấn. Hai thanh niên thợ gốm chiều chiều đá bóng trên sân cỏ. Một lão cắt tóc có chiếc dương gỗ sơn đỏ vẫn dựng quán trước cửa chợ phiên. Một cán bộ phân phối ngành thương nghiệp. Một lão to béo bụng tròn ngày ngày vẫn ôm chiếc hòm đựng bánh bột viên đi quanh phố. Bọn lính Trung Quốc gọi nhau ngầu ngã tìm nước uống. Giữa đám tiếng nói hỗn loạn, một giọng oang oang bỗng cất lên. Có giếng đấy, có giếng trước cửa bếp đấy. Giọng nói quá quen thuộc, tôi lặng người. Nín thở lắng nghe, trong bóng đêm vang lên tiếng hỏi, đâu, đâu, vài tiếng gắt gỏng, một thằng lính va đầu vào cánh cửa chửi um lên. Những bóng đen đi lại lộn xộn, rồi có tiếng gầu chạm lanh canh vào thành giếng xây, và cái giọng ba nãy lại cất lên, vui vẻ, ngạc nhiên. Ồ, kia gầu nữa đây, kia gầu của nhà tao hãy còn. Đích thực là giọng nói của Lý Xuân. Không thể ngờ vực, tôi hồi hộp dướn người lên, dương mắt nhìn lại đám lá nhót. Bên ngoài, tụi lính đang tranh nhau uống nước ứng ực. Mấy thằng lính nuôi quân đã nhóm một đống lửa giữa sân. Trong ánh lửa đỏ rực, tôi nhìn thấy người hàng xóm cũ. Lý Xuân, đứng trước cửa nhà mình, cao hơn, hơi gù, bộ mặt to lớn đầy mãn nguyện. Tụi lính đang đập phá nhà tôi, chúng bẻ gãy chân bàn, phá giường ném vào đống lửa cả chiếc lồng chim sáo của đứa con trai cũng bị vứt vào bếp, những chiếc nan che cháy bùng lên. Con sáo đập cánh bay rối rít, điên loạn trong đám lưỡi lửa vây quanh, vừa dãy dụa, con chim vừa kêu. Có khách, có khách. Con vật bé nhỏ kêu hoài cho đến lúc cháy thui, tụi lính vỗ tay cười. Một tên lính nhỏ thó bưng bộ tách chén bằng sứ giang tây của tôi ra, vạch quần tiểu tiện vào Tụi đồng bọn thích thú cười nghiêng ngả, Lý Xuân cũng cất tiếng cười hô hố. Anh ta nhìn bộ tách sứ đó, cũng như nhìn con sáo tội nghiệp chết quằn quại trên đống lửa bằng con mắt xa lạ, rừng rừng. Ánh lửa chập chờn dọi lên hàm răng trắng bóng đều đặn của Lý Xuân. Kia cổ vạm vỡ đỏ ửng, đôi mắt sắc dưới cặp mày ngắn long lanh. Vẻ mặt anh ta hồn nhiên cho đến nỗi tôi đâm ngờ vực chính con mắt của mình. Ngờ vực cả cái quá khứ lâu dài xa kia, đã có một thời, hơn mười năm chúng tôi là những người láng giềng thân thiết. Tên lính nhỏ thó, lớp cốc bê cả bộ tách xứ đầy nước tiểu liệu vào giếng nhà tôi. Tụi lính xung quanh kêu ố lên ngạc nhiên, tán thưởng. Lý Xuân nhìn hắn thích thú. Lúc này, anh ta giống như một đứa trẻ độc ác hồn nhiên. Một đứa trẻ vui thú trong trò chơi độc ác. Ví như vừa chơi vừa cấu đôi con bướm hay lấy dao chặt cụt đuôi mèo. Tụi lính Trung Quốc vẫn nhộn nhạo đùa dỡn quanh đống lửa, nhưng đột nhiên có tiếng hét ngoài phố. Người Việt Nam, bọn người Việt Nam. Tụi lính nhào dậy. Lý Xuân là người đầu tiên ngó qua khuôn cửa nhảy ra ngoài đường. Anh ta hét lên. Người Việt Nam. Và cánh tay lực lưỡng giật khẩu súng dựng bên tường, cặp vào nách. Đạn liên thanh nổ hai chàng dài sau đó. Rồi một tiếng kêu đau đớn, mơ hồ từ phía cuối thị trấn vẳng lên. Tôi thấy tim mình như đứng lại, phía đường ấy là nơi cột điện tôi đã hẹn ông già thợ ngói và chú bé tới cùng đi. Nếu một trong hai người đó quay trở lại, tôi biết làm sao bây giờ. Áp ngực vào thành hầm, tôi căng thẳng lắng nghe, đầu óc rối loạn vì những lo âu và phỏng đoán. Một tiếng đồ ầm ầm vang lên. Tên lính bếp vào nhà tôi gỡ cánh cửa, lặc lẻ kéo đến bên đống lửa. Hắn lấy rìu bửa nhỏ, ấn vào bếp. Trong khung cửa chống hoác đó, Lý Xuân bước vào. Đi sau anh ta là lão già Lý Ung. Lão bán phở chua bây giờ mới xuất hiện. Trong bộ trang phục rộng thùng thình, trông lão xấu xí lạ lùng. Lão kéo theo sau người bị bắt. Chính là chú bé đã cùng tôi quay lại thị trấn buổi chiều nay. Máu dồn lên mặt tôi nóng phừng. Rồi trong một giây, người tôi lại tái đi, mồ hôi toát ra ướt đẫm. Những nắm tay tôi tìm nhau, vặn chặn lại trong cơn tuyệt vọng và bất lực. Trên kia, lão già Lý Ung đang quát hỏi chú bé. Ai sai mày quay lại đây? Do thám hả? Chú bé đau đớn quỳ nghiêng trên sân, ôm bàn chân đập nát. Nó ngẩng lên, nhìn vào mặt lão bán phở nói khẽ. Tôi về lấy gạo, lấy nồi nấu cơm. Lấy sô múc nước, các ông bắn pháo, không kịp đem theo. Tụi dân quân sai mày về đây, hay bộ đội địa phương, chúng nó sai mày dò xét cái gì? Ung tiếp tục hỏi. Không ai sai cả. Chú bé lắc đầu. Lý Xuân, mày hãy cho nó một báng súng, thằng danh con này bướng thật. Chắc nó đã được học làm do thám, nó rình dập để đánh trả chúng ta. Lý Xuân đứng dậy. Cánh tay cành càng vươn lên cao, dáng cây súng xuống cậu thiếu niên. Tôi nhắm mặt lại, choáng váng như vừa bị bổ một thanh củi vào đầu. Tôi chưa thể hình dung sự việc lại diễn ra như vậy. Tôi không thể ngờ Lý Xuân tàn nhẫn đến thế. Mặc dù hắn đã thản nhiên chứng kiến cảnh đồng bọn đập phá nhà cửa, đồ đạc của tôi, mặc dù hắn đã cười hô hố khi con sáo bị thiêu cháy, mặc dù... Tôi nhìn bộ mặt đỏ rực ánh lửa của người láng giềng. Đôi mắt xét dưới hai hàng lông mày ngắn không lay động. Chú bé bị đánh vào vai, ngã rùi xuống sân. Nó bật kêu lên một tiếng đau đớn và gọi. Chú Lý Xuân. Cậu thiếu niên ngước nhìn tên hộ Pháp, ánh mắt kinh hoàng. Một chút sao động chạy qua gương mặt tên lính. Hình như hắn bối rối. Trước đây, hắn vốn là người vui tính. Hắn thường cười trần, mặc quần đùi chạy đá bóng lông nhông với lũ thiếu niên trong phố giống như một con gà cộ lạc giữa bầy gà con. Buổi chiều, hắn thường nhảy xuống bến sông bơi ồm ồm, la hét đùa nghịch với chúng và đôi khi rỗi rãi, Hắn ngồi tán gẫu với mấy chú nhóc trước quán bánh rán nước chè, điếu thuốc phì phèo trên môi. Vì tất cả những chuyện đó, lũ thanh niên trai trai trong thị trấn rất thân thiết và yêu mến Lý Xuân. Ánh mắt đau đớn, ngỡ ngàng của chú bé lúc này dán vào mặt hắn. Tên lính cúi đầu xuống. Một ngón tay hắn trói ra trên nòng súng. Lão già bán phở vẫn ngồi trôm hổm trước cậu bé, trả hỏi. Thế nào danh con? Khai ra chứ? Ai sai mày? Chú bé nhìn bộ mặt trót treo của Lý Ung, um, những nếp nhăn xếp trên cái trán hói quả già, và đôi mắt ti hí đầy soi mói của lão. Bất chợt nổi khùng, nó dưỡn người lên, quát vào mặt lão già. Tôi không do thám ai cả. Chính các ông mới là đổ giò thám. Các ông ở đây, lùng xét mọi thứ, rồi dẫn quân Trung Quốc về đánh. Lý Ung um là một động tác giống như con mèo trồm lên bắt mồi. Lão định vồ lấy chú bé nhưng lại co hai tay, ngồi xuống. Lý Xuân, mày thấy thằng con lão kho sách nói gì chưa? Đúng là một tên tiểu bá. Lý Xuân đứng im, mặt chảy thợt. Tên lính nhỏ thót từ trong nhà hắn đi ra. Thủ trưởng bảo các anh bắn ngay đi, thằng này không phải là gián điệp nhưng đích thị là một tên tiểu bá. Kia, Lý Xuân. Lý Xuân như sực tỉnh. Hắn lên đạn, tiếng động vang lên, lạnh lẽo. Chú bé run rẩy nhìn hắn. Nhưng bộ mặt tên lính đã khô cứng lại như mặt nạ, rừng rưng và vô cảm. Không do dự, hắn siết cò. Chú bé ngã vật xuống. Thế là hết. Tôi thầm nói. Nỗi cay đắng nhục nhã xâm chiếm toàn thân, tôi cảm thấy người mình rời rã từng mảnh vì căm giận, bất lực. Trên kia, hai tên giặc xì xào trao đổi gì đó với nhau, rồi cả hai đến ngồi bên đống lửa. Mày bắn khá lắm, tên Lý Ung nói, lúc ở trong phố, tối đen như mực mà mày bắn chúng bàn chân thẳng danh con. Ừ, Lý Xuân gật đầu. Mai tạo sẽ báo công với thủ trưởng. Lý Ung tiếp. Ừ. Nếu mà bắn ban ngày, cách năm chục thước, tôi có thể tìa trúng bàn tay một tên Việt Nam. Tên sát nhân trả lời với vẻ mãn nguyện và giơ bàn tay lên hơi trước đống lửa. Tôi nhìn chầm chập vào đôi bàn tay hắn, đôi bàn tay to lớn, dày dặn với những vết chai mà tôi vẫn nhớ. Trước kia, tôi đã quý trọng chúng biết bao, đêm xuống tội lính trung quốc sau khi ăn no đã đào hố ở ngoài bãi đất chống sau khoảng vườn của chúng tôi chạy ra phía ngoài thị trấn đào hố xong chúng phủ dơm giả lót ván gỗ đậy lên và rút xuống bên dưới ngủ lửa đã gần tàn chỉ còn đám than hồng hắt sáng lên bầu trời tối om hai tên lính ngồi chôm hùm canh chừng cho đồng bọn ngủ đó là lý xuân và lý ung cả hai ngồi cầm nín nhìn hai con chó đá giữ cửa chùa Xung quanh, tiếng ngáy phì phò của tụi lính vang lên. Bóng tối buồn thảm chụp xuống mặt đất, tôi không thể ngủ được. Tôi nhìn hai bóng người đen đúa ấy, và cùng một lúc, những hình ảnh của quá khứ lẫn hiện tại ập đến, quay cuồng ở trong tôi như những hình người và thú xoay trên mặt ngọn đèn cũ. Đêm khuya, đám than đã lụi, tôi mệt mỏi tựa lưng vào bờ đất. Đột nhiên, một tiếng kêu bật lên, tôi nhổm dậy, chăm chú nhìn. Cái bóng đen cao lớn đang mặt rền rĩ. Ôi! Sao ông lại đánh tôi? Mày ngủ gật! Mới ngày đầu đã không chịu theo kỷ luật. Mai tạo sẽ báo cáo thủ trưởng. Tôi có ngủ đâu. Tôi vẫn thức từ tối mà. Tiếng Lý Xuân ấp úng. Mày ngủ gật! Tạo đã đếm tới đúng một trăm. Lý ung lạnh lùng đáp. Tôi! Lý Xuân lúng búng rồi câm bặt. Tôi nghe hắn thở dài. Chống khẩu súng xuống, xuống đất ngồi thu lưu, một bàn tay hắn dở dẫm bên má. Ông đánh tôi đầu quá. Lý ung im lặng, lão ngồi bất động, cần mẫn như một con chó già. Có lẽ cặp mặt ti hí của lão đang lục lọi trong bóng tối. Một lúc lâu sau, tôi không nghe chúng nói gì thêm nữa. Chỉ có tiếng gió lùa ù ù trong khe núi và tiếng côn trùng kêu giả dích. Một tên lính ngủ mê la hét nói lắp bắp một tràng dài. Rồi sau đó lại hoàn toàn yên lặng, tôi đã sắp sửa tụt xuống hầm thì Lý Xuân bỗng hắng giọng, hắn ho vài tiếng khan rồi nói. Này, ông Lý Ung, sau đợt này ông về đâu? Chưa biết. Chừng trị Việt Nam xong, tôi sẽ về quê thôi. Bố tôi vừa chết mùa đông năm ngoái, còn để cho tôi kế nhà. Lão bán phở chua không góp chuyện. Ngừng lại một chút, Lý Xuân nói tiếp. Tôi sẽ tiêu diệt thật nhiều tên tiểu bá Việt Nam. Tôi sẽ được phát phiếu lĩnh lương thực và tiền. Mùa đông này sẽ đắp đất lại cái mái nhà cũ. Hắn thở mạnh và say sưa tiếp. Sẽ đắp đất lại cái mái nhà. Và tôi sẽ bảo A Phượng làm thật nhiều bánh bao nhuộm phẩm ăn mừng. A Phượng không làm được việc nặng. Tôi sẽ kiếm cho cô ấy cái máy khâu. Ông bảo có được không? Được, Lý Ung trả lời. Nhưng mày phải hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ quốc vĩ đại đã giao phó. Nói xong, lão bán phở chua lại im lặng. Cái bóng đen thấp bé nhòn nhọn của lão không cử động, giống như một hòn đá dưới chân núi. Lý Xuân khe khẽ hát bài ra khơi nhờ tay lái vững. Bàn tay xòe rộng, vỗ nhịp trên đùi. Hắn đang sống sung sướng với những mộng mơ của hắn. Phía đông. Trên trời dạng lên một vệt các vòng cây hiện lên lờ mờ trên nền trời màu xám sữa. Một tên lính thấp béo lạch bạch chạy từ chỗ ngủ vào sân, hét to. Bắt trào lên. Chắc hẳn đó là tên bếp trưởng. Chúng nó đã chuẩn bị nấu ăn. Dạng sáng rồi. Trời sáng hắn. Dưới ánh mặt trời, tôi nhìn rõ những bộ mặt của quân địch. Tụi chúng đi lại nhộn nhạo, đứa gõ ca gõ bát, đứa sửa sang súng đạn. Vài tên lính cởi giày đập bùn bám vào đêm qua. Mùi chân thối sông đến tận nơi tôi ẩn nấp. Quanh bếp, một tốp lính mới đầu húi gần như chọc đang ngồi vừa vỗ tay vừa hát bài ra khơi nhờ tay lái vững. Tên lính nhỏ thó lấc cất hôm qua ngồi thổi kèn điệm theo. Chiếc kèn trong tay hắn gần giống như kèn đám ma nhưng ngắn hơn. Mở thanh nó phát ra the thé như giọng một cô gái già nênh nọc. Lý Xuân và Lý Ung um đã ngủ lão bán phở chua giải mảnh ni lông nằm còng queo nơi cửa bếp. Còn Lý Xuân cứ tựa lưng vào một gốc cây, há hốc mồm mà ngáy. Bỗng nhiên, tụi lính khẽ xì xào. Thủ trưởng Vẻ mặt chúng nhuốm một màu sắc khó phân định, người ta chỉ có thể ngửi ra màu đó. Thứ màu khúm núm, sợ hãi một cách không tự giác trước quyền uy. Từ cửa nhà Lý Xuân, tên sĩ quan chỉ huy bước ra. Đó là một người đàn ông trạc bối mươi, tầm thước. Bộ mặt y trắng bợt, bóng loáng như quả bầu giả bôi mỡ. Hai bên thái dương và dưới quai hàm, chi chít những nếp nhăn mệt mỏi. Y nghiêm nghị đi qua sân, bộ mặt lạnh lùng vô cảm. Dường như y không hề nhìn thấy tụi lính đang ngước nhìn y với con mắt thần phục, dường như y đang bước đi trong một khoảng trống không người. Theo đuổi một ý nghĩ nào đó, mắt y nhìn thẳng về phía trước. Qua sân, qua mảnh vườn, y băng tới đám đất hoang mà tụi lính đào hố cá nhân đêm qua. Tôi mãi mê nhìn theo tên sĩ quan ấy, y có cái gì khác biệt với những hoa kiều mà tôi đã từng biết. Dường như y mang bên trong con người y kế băng giá bí ẩn của phương Bắc. Một tiếng nổ bùng lên ngay bên tôi, rồi những tiếng rào rào chút như mưa trên đầu. Đất rơi xuống, tối tăm mặt mũi. Tôi chưa kịp định thần thì tiếng nổ thứ hai đã tiếp theo. Sau đó đạn pháo nổ liên tục từng chuỗi dài. Đạn 12 ly bảy của ta. Đạn cối của ta. Tất cả đều từ phía đồi cuối thị trấn chút xuống. Chắc hẳn một đơn vị bộ đội nào đã di chuyển tới kháng cự quân địch. Tôi tụt xuống hầm, đậy nắp lại. Toàn thân run lên vì xúc động. Niềm sung sướng được trả thù. Nỗi vui hầm bị chúng pháo sen lẫn trong tôi. Tiếng pháo nổ không ngừng khiến tai tôi ù đi. Nhưng trong tiếng nổ, tôi nghe rõ tiếng la hét của lũ giặc, tiếng hét gào lên như điên loạn tiếng hô hoảng hốt. Đạn cối Việt Nam, đạn cối, nằm xuống. Những thanh âm đó vang lên trong tôi, gieo phần phật như ngọn lửa trước gió. Nó đem đến cho tôi một thứ hạnh phúc kỳ lạ. Thứ hạnh phúc chỉ những người đã từng chịu khổ đau, thua thiệt mới cảm thấy. Nó bù trả lại sự phá vỡ Cuộc sống yên ổn của chúng tôi Bù trả lại tiếng khóc khan vã Của những đứa con nít trong hang núi lạnh Không có cơm ăn và nước uống Nó bù trả lại cái chết Của cậu thiếu niên đêm hôm qua Cả tiếng kêu thảm thiết Của con sáo bị thiêu cháy trong lòng Tôi tựa sát người vào vách hầm Đất ẩm lạnh thấm sang ra tôi Cả những đợt rung chuyển Vì đạn nổ cũng truyền sang Tôi làn sóng của nó Một mảnh đất rơi xuống Cát sạn lọt vào trong cổ áo, nham nháp nơi lưng. Tôi ưỡn thẳng người, rũ áo. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng kêu khủng khiếp vang lên, chùm lấp mọi tiếng động khác, không phải tiếng kêu của con người bình thường. Đó là tiếng gầm của một con thú bị thương hoặc của một tên khổng lồ trong chuyện cổ. Tiếng rú kéo dài, bị méo mó vì kinh hoàng. Lần này, đạn pháo đã dứt, tôi nhận ra tiếng hú đó là của Lý Xuân. Bất giác tôi dùng mình trước sức lực đáng sợ của tên hộ Pháp đó. Trên mặt đất, pháo đã ngừng bắn. Cả đạn cối cũng vậy. Tụi lính giặc gọi nhau ơi ới. Đạn Việt Nam ngừng rồi. Chạy mau. Lệnh thủ trưởng di chuyển về trận địa cũ. Phố. Đám quân lính dầm dập chạy qua mảnh vườn. Có tên bị thương la hét riêng gì. Tò mò, tôi lại bật nắp nhô lên xem. Khoảng sân giữa nhà Lý Xuân và nhà tôi bị pháo đào một hố rộng. Trong vườn còn bốn năm hố nữa. Gạch ngói vỡ, đất đá, những vụn cây gãy ngổn ngang. Xác gần một tiểu đội giặc chết cụm bên chảo cơm chưa chín. Những thanh củi cháy dở vẫn đang ngúm khói. Trong khung cảnh đó, những tên lính bị thương bỏ lê lết, kêu rên. Đau quá! Trời ơi! Băng cho tôi với! Băng cho tôi! Những tiếng riêng rỉ của chúng bị chìm lấp trong tiếng gào của Lý Xuân. Con người lực lưỡng ấy bị mảnh pháo tiện đứt một bên đùi. Cẳng chân trái của hắn cùng ống quần binh sĩ bắn về phía trước sân, cách nơi hắn ngồi hai thước. Ở đó, khúc chân cụt vẫn tiếp tục phun máu. Vũng máu đỏ lễ loài bò từ từ trên sàn gạch. Mảnh vải thấm đẫm máu trở thành một nắm rẻ đen đúa, thứ màu đen thê thảm khó quên. Khúc chân to lớn giống như một cái xác riêng biệt. Còn chủ nhân của nó đang ôm chặt bắp đùi cụt, la thét. Máu vẫn chảy qua những kẽ ngón tay hắn, túa thành dòng. Mặt tái nhợt, Lý Xuân ngước nhìn những tên lính chen nhau chạy ra phía đường thị trấn. Đồng chí hứa minh, cõng tôi với. Bảnh Can ơi, tao đau quá. Bảnh Can, cõng tao với. Lý Quang Sương, trời ơi. Hắn kêu gọi ánh mắt chứa chan sự cầu xin và lòng hy vọng, nhưng đồng bọn của hắn hấp tấp đi qua, không dám quay đầu lại. khi bước khỏi cửa nhà Lý Xuân, chúng cắm đầu lao về phía trước. tên lính cụp chân thảm thiết, bộ mặt vàng như sáp ong, tuyệt vọng, điên cuồng. hắn nhìn những tên lính lành lặn chạy qua, trong mắt lạc đi, miệng hắn giống lên những tiếng chửi tục tiễu và những lời nguyền rủa ghê gớm, ác độc. lúc đó. Từ phía bãi đất hoang, sĩ quan chỉ huy đi đến. Theo sau là lão già Lý Ung. Cả hai vội vã nhầm tới khung cửa nhà. Lý Xuân ngước đôi mắt tuyệt vọng nhìn thủ trưởng. Tên chỉ huy vẫn bước đều đặn, mắt nhìn thẳng. Hai bàn chân y diễu ngang qua mặt Lý Xuân, sắp sửa rời khỏi mảnh sân đẫm máu tươi. Lý Xuân nhìn chầm chập vào hai bàn chân mang giày da đen ấy, thủ trưởng sắp đi qua. Thủ trưởng cũng sắp bỏ hắn rồi. Tên lính bị thương kêu hộc lên một tiếng tuyệt vọng. Rồi, với tất cả sức mạnh điên khùng, hắn đuổi theo tên chỉ huy. Hắn bỏ nhanh ghê gớm, trên hai bàn tay và khuỷu chân còn lại. Hắn vẽ những vệt đỏ trên nền gạch lát sân. Những vết máu in hình hai bàn tay và một lần đỏ dài ngoằn ngoèo như con rắn. Đúng vào lúc tên chỉ huy bước lên bậc cửa thì Lý Xuân đuổi kịp y. Thủ trưởng đừng bỏ tôi, tôi bị thương, đau lắm. Hắn kêu thật to, giọng ồm ồm như tiếng vang trong một cái thùng bịt đáy. Hai bàn tay ôm chặt lấy đùi tên sĩ quan, cứng ngắc. Tên chỉ huy dừng lại, vẻ bối rối thoáng hiện trên bộ mặt điềm tĩnh trời sinh của y, nhưng y chấn tĩnh rất nhanh. Đồng chí Lý Xuân, y gọi, thủ trưởng đừng bỏ tôi, tôi đau lắm tiền lính vẫn tiếp tục kêu la, hai bàn tay siết chặt, bộ mặt to lớn của hắn nhợt nhạt, bọt sùi ra hai mép. phía sau, lão già lý ung im lặng đứng nhìn. đồng chí lý xuân, đồng chí có biết mình chiến đấu vì ai không? sĩ quan chỉ huy tiếp tục nói. báo cáo, tôi đã được học tập, lý xuân vội vã trả lời, tôi chiến đấu vì tổ quốc vĩ đại, nhưng tôi bị thương đau lắm. Thủ trưởng đừng bỏ tôi. Tôi và đồng chí, tên sĩ quan nghiêm giọng, chúng ta cùng chiến đấu theo lệnh của thủ trưởng số một. Chúng ta là những quân nhân của đội quân Trung Hoa vĩ đại. Chúng ta cần xứng đáng với danh hiệu đó. Đồng chí không được kêu la như vậy. Điều đó làm tổn thất danh dự quân nhân. Lý Xuân không kêu nữa. Nhưng hắn vặn vẹo như một con rắn bị chặt đuôi và trên mặt hắn, những nếp nhăn hằn lên thảm khốc. Những nếp nhăn làm biến dạng gương mặt Lý Xuân và khiến tim tôi nhói lên một cảm giác khó cắt nghĩa. Trước đây, tôi vẫn quen nhìn gương mặt đó hồng hào, long lanh mồ hôi, tràn ngập sức sống và niềm vui chất phác. Phải, trước đây. Tên sĩ quan chỉ huy đã lại nói tiếp với cái giọng dõng dạc quyền uy. Tổ quốc vĩ đại chỉ cho phép chúng ta chiến thắng vẻ vang. Người chiến sĩ không thể trở về với một bộ mặt tàn phế, thảm hại. Người chiến sĩ không thể trở về với một tinh thần bạc nhược, yếu hèn. Như thế là bêu dếu nhân dân, làm nhục tới quốc thể. Đồng chí hãy nhớ những lời tôi nói và suy nghĩ đến bản thân. Lý Xuân nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của chỉ huy, vừa kịp hiểu những lời nói đó, hắn buông tay, há hốc mồm. Bộ mặt hắn đờ đẫn, ngây dại trong phút tập trung suy nghĩ. Ngày tức khắc, tên sĩ quan chỉ huy bước đi. Trước khi đặt chân lên bậc cửa, y liếc nhìn Lý Ung. Lão già bán phở nhìn lại y với cặp mắt hiểu biết của một con thú về già. Lão lanh lẹn rút một cái hộp hình chữ nhật trong túi rết, mở nắp, đổ thốc lên người Lý Xuân. Bột xăng khô là tả chùm lên người tên lính cụt. Và trong khi hắn còn chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra thì lão già Lý Ung đã xòe diêm ném. Ngọn lửa bùng lên cuộn tròn lấy tên lính hộ pháp. Cho đến tận giờ, có lẽ Lý Xuân cũng chưa kịp hiểu tai họa đã bay đến từ nơi đâu. Từ những lời giáo huấn nghiêm trang, uyển chuyển của tiên sĩ quan, từ ánh mắt đưa thầm kín của y, hoặc từ ngọn lửa diêm xòe cháy trong tay lão hàng xóm già. Tên lính to lớn gào lên, hú lên, những âm thanh không còn giống tiếng của một con người. Đó là tiếng la hét của cái chết. Tôi nhìn hắn, người hàng xóm ngày xưa. Kẻ giết người và người bị giết. Hắn đang cháy đùng đùng như một bó đuốc sống. Một bó đuốc ghê giận tỏa ra mùi tử thi và đem đến bầu không khí u ám âm hiểm của phương Bắc. Sau khi quân Trung Quốc rút về nước, chúng tôi trở lại thị trấn. Ở đó, chúng tôi nhen nhúm, tạo dựng lại đời sống trên những ngôi nhà bị phá trống hoác. Chúng tôi dọn những mảnh vườn tan nát và gỡ đám dây khoai đầu tiên cho mùa khoai mới. Chúng tôi gieo đậu và những dây đậu loan xoăn mềm mại đã rụt rè leo lên hàng rậu ngả nghiêng. Ngày một ngày hai, cuộc sống thường nhật dần trở lại. Nhưng sự yên tĩnh trong lòng con người ở nơi đây không trở lại nữa. Dân thị trấn nhắc tới chiến tranh, tới mối hiểm họa với nỗi đau xót, với sự kiêu hãnh của những người đã từng trải và sẵn sàng thách thức. Riêng tôi, mỗi khi nhìn sang ngôi nhà đóng im ỉm của Lý Xuân, lòng tôi dấy lên những hồi tưởng. Tôi nhìn mảnh sân bị cháy đen, in dấu vết cái chết thảm khốc của nó. Mảnh sân đó chúng tôi đã phải cọ rửa một tuần, rồi mới dọn về, vì những mùn thịt còn sót thối giữa. Tôi nhìn gốc liễu cụt, với một nhành cây uốn cong, xanh mướt. Nơi đó trước đây người chồng bị cắm sừng Lý Xuân đã sung sướng ngồi say bột và ngêu ngao bài hát. Tiếng hát của người hàng xóm vang vẳng trong tôi. Những hồi âm lại gợi đến một vùng tuyết xa bát ngát. Trên cánh đồng trắng lạnh xứ tuyết, tôi thấy rõ Lý Xuân. Anh ta bước đi cầm nín trong một đội quân rẳng rạc Mặt và nửa thân trên của họ bị che kín bởi những tấm vải dày. Người ta chỉ nhìn thấy những đôi chân của họ. Những đôi chân bước đều đặn không ngừng nghỉ, bị cuốn đi như gió đầy, như bùa ếm. Một bàn chân in lên mặt tuyết dấu bùn, bàn chân kia in lên vết máu. Các bạn thân mến, 45 năm đã trôi qua. Nhưng có lẽ cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 còn động lại trong tâm trí nhiều người. Đặc biệt là những người trực tiếp tham gia cuộc một cuộc chiến góp phần khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của dân tộc Việt Nam quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Câu chuyện, tội ác phải trả giá, đã đưa bạn đọc đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với tình tiết đầy bất ngờ. Không ai có thể tin rằng Lý Xuân, một người hàng xóm vô cùng tốt bụng, đã từng không màng tính mạng của mình để cứu đứa bé, cuối cùng lại là giặc đến phá nước ta. Nhưng cuộc sống luôn là vậy, không ai có thể đoán trước được điều gì. Qua câu chuyện, chúng ta phần nào hiểu hơn được những khó khăn mà dân tộc ta đã trải qua. Từ đó càng giúp chúng ta thấy trân trọng và biết ơn sự hy sinh của những người anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập, cho chúng ta có cơ hội được sống trong môi trường hòa bình như hiện tại. Mong bạn luôn trân trọng và biết ơn cuộc sống, biết ơn thế hệ đi trước nhé. Mến chúc bạn cùng gia đình bình an. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn ngoại tôi. Ngoại ngồi vá áo trên giường. Ngoại đã già nhưng không đeo kính bao giờ. Đôi mắt ngoại rất tỏ. Mị leo lên giường, ngồi bên cạnh ngoại. Giống như những lần mị muốn nghe kể chuyện, mị đều mở đầu bằng câu. Ngoại kể chuyện đi ngoại. Ngoại hỏi, câu hỏi quen thuộc. Kể cái gì? Kể chuyện đời xưa. Chuyện gì mới được? Chuyện tấm cám, chuyện thằng bé sọ dừa, chuyện chú cuội, chuyện chầu câu, chuyện ăn khế trả vàng, chuyện mài giao dạy vợ. Để ngoại xem, chuyện gì cũng nhão như cháo rồi. Muốn nghe chuyện gì? Chuyện gì ngoại kể con cũng thích hết, ngoại là một kho chuyện đời xưa. Khéo nịnh lắm. Chuyện nghe đi nghe lại nhảm lắm. Vậy, ngoại kể chuyện ông già Noel đi. Hả? Ngoại ngừng tay kim chỉ. Ngoại chố mắt nhìn mị. Rồi ngoại lắc đầu nhẹ nhẹ. Mị hỏi. Sao? Ngoại? Ngoại kể đi. Ngoại biết ông già Noel mà. Ngoại biết chứ. Nhưng ngoại đâu có biết kể cái gì về ông ta đâu. Mị bật cười ngoại không biết kể chuyện ông già Noen. Ngoại ngơ ngác. "Ờ, ngoại không biết. Chuyện đời xưa của Việt Nam thì ngoại biết, chuyện của Tây thì ngoại thua. Vậy để con kể ngoại nghe." "Ừ, con kể đi." Mỹ đằng hắng ra vẻ người lớn rồi trịnh trọng kể. "Ngày xưa, xưa lắm, có một ông già thật đẹp, tóc trắng, râu trắng, nét mặt vui vẻ hiền lành." Thân hình to lớn, mặc bộ đồ màu đỏ, đội chiếc mũ cũng màu đỏ nhưng có viền màu trắng. Ông là người ở bên Tây, nhưng ông yêu quý tất cả trẻ em trên thế giới, không phân biệt đen, trắng, giàu, nghèo. Mỗi năm, đến lễ Giáng sinh là ông vác một cái túi thật lớn trên vai, leo lên chiếc xe do những con tuần lộc kéo đi trên tuyết trong đêm lạnh để đến nhà từng đứa trẻ. Ông vào nhà chúng bằng cách trèo vào ống khói lò sưởi. Trẻ em ngoan sẽ được ông cho quà. Trẻ em hư thì không được cho quà. Rồi, rồi. Mị ngập ngừng, hết biết kể gì nữa. Nhưng ngoại thì có vẻ chú ý lắng nghe lắm. Mị tự nhiên thấy mình quan trọng hẳn lên. Mị kể tiếp. Rồi ai có viết thư cho ông, thì ông sẽ nhớ tên và hàng năm ông sẽ đến cho quà nữa. Ngoại ơi, ngoại thấy chuyện có hay không? Hay lắm. Ngoại có thích không? Ngoại thích lắm. Ngoại không có biết mấy chuyện bên Tây. Vậy con sẽ kể chuyện cổ tích bên Tây cho ngoại nghe. Được. Con sẽ kể chuyện cô bé lọ lem, chuyện bạch tuyết và bảy chú lùn, chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng, chuyện giai nhân và quái vật. Nhiều lắm. Ừ, nhưng bây giờ con phải đi làm chút việc của con đã. Ngoại ừ rồi tiếp tục mày vá rời phòng ngoại, mị chạy đến bên bàn học, dở nắp học bàn lên và len lén soạn lại những món quà mà mị đã gói bằng những tờ giấy hoa thật rực rỡ. Đó là quà của ông già Noen dành cho mọi người trong nhà. Ông già Noen chẳng ai khác hơn là mị. Năm nào mị cũng làm ông già Noen cho quà từng người trong nhà. Từ bà ngoại, bà, má, các anh chị em, ai cũng biết mị là ông già Noen. Thế nhưng, như một quy ước từ lâu nay, đêm Giáng sinh mọi người đi ngủ với lòng hồi hộp để sáng mai thức dậy đi tìm quà do ông già Noel tặng cho mình. Và cô bé Mỹ rất hân hoan với cái thông lệ đó mỗi năm. Đây này, quà cho ba, một cái bình pha trà, quà cho má, một bộ kim đan. quà cho anh Minh, một bộ dây đàn, quà cho chị Thúy, một quyển tập chép thơ, quà cho bé Tí, một con búp bê nhỏ nhắn rồi mị cũng có một món quà tự tặng cho mình nữa chứ, đó là một hộp bút chì màu thật xinh để mị vẽ. mị cầm đến gói quà cho ngoại, mị đã gói những trái xí muội bằng giấy bóng kính đủ màu. mị nghĩ ngoại thích ăn xí muội, ngoại sẽ hài lòng. ngoại sẽ nhâm nhì xí muội sau mỗi bữa ăn, chị em mị cũng sẽ có cơ hội được ăn ké. mùa đông ở Sài Gòn không có tuyết cũng không lạnh. khi mọi người trong nhà đã ngủ say mị rón rén đi bỏ quà ở chân giường từng người, rồi với vẻ mặt sung sướng, mị lại rón rén đi về chỗ của mình. sáng hôm sau vẫn như thông lệ, mọi người tìm thấy quà của mình, vui vẻ tháo giấy hoa, trầm trồ khen ngợi, rồi cám ơn mị. mị vào phòng của ngoại, thấy món quà cũng đã được tháo giấy, ngoại mỉm cười với mị. mị hỏi ngoại, ngoại có thích món quà này không? Ngoại thích lắm. Hai bà cháu trêu đùa với nhau một hồi. Rồi ngoại nói. Mị cho ngoại xin tờ giấy để ngoại viết thư. Ngoại viết thư cho ai? Đừng có hỏi. Mị chạy đi lấy tờ giấy và đem đến cho ngoại cùng với một cây bút. Ngoại viết thư cho bà gì hả ngoại? Hay cho ông cậu? Ngoại tần ngần. Đừng có hỏi mà. Rồi từ từ con cũng sẽ biết thôi. Vậy hả ngoại? Ngoại viết xong, đưa cho con, con đi học sẽ bỏ thư dùm cho ngoại. Con ngoan lắm. Rồi ngoại kéo mị vào lòng, ôm chặt lấy mị và hôn lên má mị. Mị kêu lên. Ngoại, hồi mùi dầu quá đi. Không chịu mùi dầu hả? Không chịu, con sợ mùi dầu lắm ngoại ơi. Ngoại biết, ngoại biết, xin lỗi con. Ngoại đưa bức thư gấp làm tư cho mị, mị nheo mắt cười. Ngoại viết xong rồi hà. Con lấy bì thư bỏ vô cho ngoại nhé. Mà ngoại gửi cho ai? Để con ghi địa chỉ. Ngoại nói. Con không cần bỏ bì thư đâu. Sao vậy ngoại? Vì thư này. Ngoại gửi cho con. mị reo lên ngạc nhiên. Thật vậy sao? Ngoại gửi cho con ạ. Thật. Mị nhìn thấy ánh mắt của ngoại hơi lạ lạ, nhưng sự thú vị là mị chạy ra sân. Mị ngồi trên chiếc ghế thấp bên cạnh cây hoa hồng, mở bức thư ra đọc. mến gửi ông già Noel. Ngoại biết ông là ai, nhưng ngoại muốn viết thư này cho đúng thủ tục. Đây là bức thư ngoại viết để xin quà ông. Ông đọc, nhưng đến năm tới ông hãy làm nhé. Ngoại cảm ơn ông năm nay đã tặng cho ngoại gói xí muội ngon và đẹp quá chừng. Nhưng năm sau, ông chỉ cần cho ngoại một chai dầu thôi. Ngoại rất mong đó. Ngoại cảm ơn ông già Noel trước nhé. mị bật cười. Ngoại của mình ngộ quá đi. Ngoại thích sức dầu. Mẹ mị biết tính ngoại nên thường mua dầu cho ngoại. Ngoại đâu có thiếu thốn chi. Nhưng thôi, chắc ngoại cũng có lý do của ngoại mị cất bức thư vào hộc bàn, tự nghĩ, để đấy, năm tới mình sẽ làm theo ý ngoại. Ngoại rất thích sức dầu, một điều thật đơn giản. Giống như những cụ già khác, lúc nào ngoại cũng ăn mặc kín đáo ngoại bảo để cho ấm, khỏi ốm đau. Thế nhưng mùa nóng ngoại cũng mặc ấm, và cũng sức dầu. Trái lại, hầu như cả nhà không ai thích mùi dầu. Đặc biệt mị lại rất sợ bất cứ mùi dầu nào. Mị biết về dược tính của các loại dầu. Mị hiểu các công đoạn để làm ra dầu. Nhưng nếu phải sức vào người, cho dù để hết bệnh, mị cũng không muốn. Mị có cảm giác sợ một ai đó ngồi xuống bên cạnh mình với mùi dầu gió phảng phất. Mị cũng sợ những người ướp đậm mùi dầu thơm quá nồng. Là con gái, mị chỉ thích mùi nước hoa thoang thoảng nhẹ nhẹ, còn sức dầu ư. Từ bé... Mị đã bỏ chạy khi thấy má định xoa cho mình một chút dầu gió mỗi khi thấy mị bị cảm. Mị sợ làm sao cái mùi nồng nồng cay cay đó, mà đâu phải chỉ có một loại dầu. Bị thế nào là dầu bạc hà, dầu tràm, dầu khuynh diệp, dầu nhị thiên đường, dầu cù là... Loại này gọi là dầu nhưng thật ra là dạng cao sệt. Riêng dầu khuynh diệp thì mị hơi có cảm tình một chút vì nó đi đôi với tên của một vị bác sĩ người đầu tiên đã bảo chế ra loại dầu này, bác sĩ tín. Mị cất bức thư của ngoại trong hộp bàn của mị, bên cạnh tập thơ và tập vẽ sinh sắn. Mị không nói cho ai trong nhà nghe về chuyện đó. Mặc dù biết thỉnh thoảng mẹ vẫn mua dầu cho ngoại, nhưng đến giáng sinh năm sau mị vẫn gói ghém tặng cho ngoại một chai dầu khuynh diệp. Ái ngại vì món quà bé nhỏ quá, mị tặng kèm thêm một hộp bánh thơm phức ngoại mở quà và vui vẻ ra mặt. Ngoại đưa cho má hộp bánh bảo má chia cho các con ăn, còn chai dầu, ngoại nâng niu và đem vào phòng. Mị để ý xem ngoại có dùng không. Nhưng không, ngoại chỉ sức dầu nhị thiên đường của má. Rồi, cứ như một thông lệ, mỗi năm đến lễ Giáng sinh, những món quà mà mị tặng mọi người có thay đổi. Nhưng với ngoại, món quà chính vẫn là một chai dầu. Mọi người trong nhà vui vẻ với hình ảnh ngoại cười tươi khi cầm chai dầu trong tay. Anh Minh trêu. Khi nào ngoại sức dầu, ngoại nhớ báo cho con biết trước, để con chạy. Chị Thúy vừa nói vừa le lưỡi. Ngoại đừng để dính dầu vô áo dài của con, bạn con, mà ngửi thấy mùi dầu, sẽ không chơi với con. Anh Minh hóm hình. Bạn gì? Bạn trai Hà Thúy. Chị Thúy lườm, còn bố mẹ nhìn nhau cười. Ba nói. Đừng làm ông già Noel buồn. Ông ấy hiểu ý từng người, chiều từng người. Ba ưng ý lắm. Mẹ cũng cười. Vậy từ nay mẹ giao cho Mỹ công việc mua dầu cho ngoại nhé. Ngoại nói ngay. Không, chỉ đến Noel, Mỹ mới phải tặng dầu cho ngoại thôi. À vậy sao? Cả nhà cười vui vẻ và không ai thắc mắc gì cả. Anh chị em Mị theo năm tháng lớn dần lên, ngoại và bố mẹ già thêm. Ngoại bước vào tuổi 80, da ngoại nhăn nheo nhiều nhưng đôi mắt của ngoại vẫn cứ tỏ. Mị thắc mắc vì sao ngoại không phải mang kính như bố mẹ thì ngoại bảo, nhờ ngoại từ hồi còn nhỏ thích ăn mắt cá nên mắt ngoại sáng lắm. Đến già thì mắt ngoại đã quá làng nên cũng không cần mang kính nữa. Nhìn ngoại ngồi may, ngoại sỏ kim dễ dàng, mị rất thích. Nhưng càng thích hơn nữa là nhìn ngoại sớt dầu từ chai này sang chai khác. Ngoại dùng một cây tăm hay có khi là một cọng chân nhang ngắn. Ngoại tựa dầu giữ của cây tăm vào bên trong miệng của cái chai không. Ngoại kê miệng của chai dầu đầy sát vào đầu trên của cây tăm. Ngoại đổ từ từ cho dầu chảy trên thành cây tăm. Cứ như vậy, ngoại sớt dầu không đổ hay dính ra ngoài một chút nào. Anh Minh cười, khen ngoại là khoa học gia, ngoại đang làm động tác mà anh ví như một nhà bảo chế. Mị lên đại học, rồi mị ra trường, nếp cũ vẫn nguyên vẹn. Mị nhận nhiệm sở đi xa, không ở với gia đình nữa. Trước ngày ra đi, mị đã ngồi bên ngoại để bắt ngoại kể chuyện đời xưa. Chuyện của ngoại, hầu như mị đã thuộc nằm lòng. Ngoại nói đến đâu, mị bắt nhịp đến đó hai bà cháu lại chiêu chọc nhau rồi cười khoan khoái. chợt ngoại im bặt, mị cũng im bặt. không biết ngoại nghĩ gì, nhưng mị thì nhìn kỹ ngoại, bỗng nhận ra rằng mình chưa một lần tìm hiểu tâm tư của ngoại. có lẽ cuộc sống bình lặng và có nhiều nụ cười đã không làm mị thắc mắc. giờ đây khi sắp xa mái nhà thân yêu, mị mới thấy tiếc rẻ là đã không hàn huyên nhiều với ngoại. Mị đã chỉ nhìn ngoại với khái niệm một bà ngoại hiền hòa như bao nhiêu bà ngoại khác. Ký ức của Mị còn ghi rõ hình ảnh ngôi nhà của ngoại ở gần biển với một vườn xoài xum xuê. Khi anh chị em Mị học tiểu học, năm nào bố mẹ cũng đưa cả nhà về đó thăm ngoại và hưởng không khí trong lành của biển. Ông ngoại mất sớm, mẹ có gia đình, ngoại sống với dì Lam của Mị, một cô gái xinh xắn có làn da trắng như tuyết. Ngoại cưng chiều dì Lam lắm. Dì Lam tuổi ngoài đôi mươi, có nhiều chàng trai theo đuổi, làm quen. Nhưng dì không muốn lấy chồng sớm, dì chỉ muốn ở với ngoại. Một chuyện không may xảy đến với dì Lam, khi dì cùng các bạn đi Đà Lạt chơi vào dịp Noel, dì qua đời đột ngột. Tin báo về nhà cho ngoại, cho bố mẹ mị. Mọi người tức tốc chạy lên Đà Lạt, bác sĩ khám nghiệm cho biết dì bị trúng gió. Trúng gió, một từ ngữ không mấy chính xác và cũng khó hiểu cho trường hợp một thiếu nữ đang tràn đầy sức sống cú sốc tàn bạo này đã làm cho ngoại bị bệnh liệt giường và ngoại đã phải nghe lời bố mẹ mị giao ngôi nhà và mảnh vườn nhờ ông cậu chăm nom ngoại vào sài gòn ở với ba má và anh chị em mị mấy mươi năm sống quê quần cùng con cháu cuộc sống của ngoại trở lại bình lặng ngoại cũng chỉ có má là người con còn lại nên tình thương ngoại dành cho gia đình mị rất trọn vẹn mị đi xa nhà, mị làm việc ở Đà Lạt, nếp cũ vẫn y nguyên. Mỗi năm, đến lễ Giáng sinh mị vẫn gói những gói quà xinh xinh gửi về nhà cho từng người, và cho ngoại vẫn một chai dầu. Ngoại vẫn viết thư cho ông già Noel đều đặn hàng năm, vẫn một nguyện vọng, xin một chai dầu. Nét chữ của ngoại mỗi năm một yếu đi. Ngày mùa đông, trời Đà Lạt lạnh giá, gió khô làm môi xe làm ra tay muốn nứt nẻ. Mị co do trong áo choàng, đội mũ len, quấn khăn len, đi lên khu nghĩa trang của thành phố. Mị nhận nhiệm vụ đi thăm mộ Dì Lam giúp mẹ trong dịp cuối năm, trước khi nghỉ phép về Sài Gòn thăm nhà. Năm nay mị sẽ được ăn Noel ở nhà, mị mừng lắm. Mị cầm trong tay một bó hoa nhỏ, những cánh hoa anh thảo đỏ sậm trông đẹp nhưng rất buồn. Ngôi mộ của Dì Lam nằm trên một khu đất cao bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng tấm ảnh của dì trên tấm bia bằng đá hoa cương sáng bóng vẫn như mới chụp gương mặt thanh tú làn da trắng như tuyết dì lam của mị đẹp như thiên thần mị nghe tim thắt lại khi hình dung ra nỗi đau khổ của ngoại lúc mất người con gái yêu dấu khi dì lam mất mị còn quá nhỏ nên chưa cảm nhận được hết những tình cảm sâu xa bây giờ đi xa nhà Mị càng thấm thiết tình thương của gia đình, mị ngồi xuống bên mộ dì lam. Mị rút bỏ những bông hoa cũ ai đã cắm từ lần trước trong bình giờ đã khô đét lại, chuẩn bị thay bằng bó hoa mới. Do vướng víu, tay mị đụng mạnh vào chiếc bình không, làm chiếc bình ngã xuống. Một cái chai nhỏ xíu từ trong bình rơi ra, mị cầm lên. Đó là một chai dầu gió. Nút chai được vặn chặt nên chất lỏng bên trong hầu như không cạn. Mắt của mị chợt nghe cay xé. Mị bàng hoàng. Chai dầu gió chắc chắn là của ngoại. Ngoại đã bỏ vào bình hoa cho dì Lam trong ngày đưa tiễn dì lên đây. Những món quà của mị vẫn như thông lệ, được mị gói rất đẹp. Năm nay mị được ăn lễ ở nhà. Nhưng năm nay, chai dầu không đến tay ngoại. Ngoại mất vào đúng ngày trước lễ Giáng sinh. Ngoại ra đi rất bình yên sau một tuần bỏ ăn. Với căn bệnh được gọi là bệnh già, mị đã đặt lên bàn thở của ngoại một gói quà xinh xinh, vẫn là một chai dầu. Sau ngày an táng ngoại, một hôm mẹ gọi cả nhà vào phòng của ngoại. Má mở chiếc hộp nhỏ trong tủ áo của ngoại, một hộp tủ chứa rất nhiều chai dầu. Chính là những chai dầu do mẹ mua, và cả những chai dầu do mị tặng cho ngoại mỗi năm. Những cái chai xinh xắn, đủ các nhãn hiệu. Thời gian sau này có thêm loại dầu gió xanh của Singapore, ngoại cũng có nữa. Mùi dầu xanh Singapore, mỗi lần đi xe đò mị đã rất mệt khi phải nín thở để bớt bị dị ứng bởi nó. Và, cũng ở trong hộc tủ này, một tấm ảnh nhỏ xíu của dì Lam, không giống tấm ảnh màu gì chụp lúc là cô thiếu nữ tuổi đôi mươi, mà ngoại rửa to đóng khung để trưng trên bàn. Một tấm ảnh đen trắng, tấm ảnh dì Lam nhỏ bé, ngây thơ.